Một đồ trước, tình cờ gặp anh họ, cháu nhớ ra sợi dây chuyền nên có bảo anh ấy gửi qua cho cháu. Cũng may, tuy trong bộ sưu tập ảnh anh ấy đã xóa, nhưng anh vẫn giữ trong mail. Ông chờ cháu, để cháu tìm ảnh cho ông xem. Lúc này cả bố mẹ Hờ và con Liên Anh cũng tím thăm mặt mày. Bà mẹ Hờ lao tới, tấm lấy điện thoại của tôi rít lên. Mày đừng có bạn nói dớ dà dớ dẫn. Thế nhưng tôi cũng chẳng nỉ nàm. Mà hứt tay bà ta ra, tôi đáp Mẹ làm sao đó, mẹ sợ cái gì à Mà mẹ cứ ngăn con Không cho ông nội Liên Anh được nhìn thấy sự dây chuyện của con Hay đúng như lời chị Hoa nói Con là con nuôi của mẹ Còn Liên Anh mới là con ruột Mẹ đừng có nói là sự thật đó nhé Con không phải là con ruột của mẹ Nên mẹ mới đối xử tàn nhẫn với con như thế Không, không phải, mày đừng có nói linh tinh Cuối cùng thì tôi cũng mở được tấm hình ra Thực ra tôi chẳng gặp anh họ quái nào cả Cũng chẳng có bức hình nào ở đây Chỉ là sản phẩm của photoshop Lấy sợi dây chuyền từ bức ảnh của chị Như Đổi thành mặt xanh Thế nhưng con liền Anh và bố mẹ nó Đứng bất động Như bị muôn ngàn tia sét đánh súng Nhìn sợi dây chuyền ấy Ông nội tôi cũng hỏi Sao? Sao Liên Anh lại bảo Đây là dây chuyền của nó? Không Đây là dây chuyền của cháu Cháu đều từ hồi nhỏ Bố mẹ cháu nói đây là quà sinh nhật Năm sáu tuổi Bà mẹ hờ của tôi trực lao đến Tấm lấy tay ông nồi tôi Rồi khóc lóc Tôi xin lỗi Sợi dây chuyền này Thực ra là của Liên Anh Nhưng vì tôi thấy nó có giá trị Lại rất đẹp Nên đã lấy cho con gái ruột của mình Là con trơn để đeo Bao năm này tôi để con ruột mình đeo Mãi đến khi Liên Anh tìm được gia đình Tôi mới trả lại cho Liên Anh Xin lỗi ông bà Xin lỗi liên anh. Quả thực là những diễn viên tài ba, khá khen thật. Đến tận bây giờ vẫn lấp liếm một cách tài tình. Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã tin ngay. Nhưng giờ cả tôi và ông nội đều biết, nên diễn cùng cho vui. Nhìn đám người này từng chút từng chút tìm đủ mọi cách để đối phó. Không một phút giây nào bình an mà tôi thấy hạ hê. Chị Hoa đứng bên ngoài cười khăn khặt. Bà điều ngoa nó quen đi Rồi nghĩ ai cũng tin bà chắc Bà lấy sợi dây chuyền của con Liên Anh cho con Trần nó đều Bà tốt như thế Sao bà lại đối xử với con Trần tàn nhẫn vậy Cháu suýt chết Mà bà cũng không thèm ngó nhà có mâu thuẫn không chứ Mày ngậm mồm lại đi Đừng có ngậm máu phu người Là bởi năm ấy nó chữa sớm Không tốt nghiệp nổi Nó không nghe cho nên mất dạy với tao Tao mới nghiêm khắc với nó Ừ thì cứ cho là tôi ngậm máu phu người đi Cứ cho là bà tốt Thế tôi chỉ hỏi một câu Bây giờ bà có dám cùng với con Trân Còn liền anh và vợ chồng chủ tịch thép dạng thịnh Đi xét nghiệm ADN lại không Nếu dám thì tôi mới tin Chỉ một câu hỏi mà khiến đám người ấy như chết sửng Còn liền anh cố nở ra một nụ cười méo mó Đáp lại Chúng tôi không rảnh để chứng minh cho chị tin hay không Năm ấy, ông nội tôi đã tự tay mang tóc của tôi đi xét nghiệm Chỉ không cần phải xía vào chuyện nhà tôi Thế nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu Chị Hoa đã quay sang ông nội tôi rồi hỏi Năm ấy, ông có tự tay nhổ từng sợi tóc trên đầu của con Liên Anh xuống để đi xét nghiệm hay không? Hay là nó tự nhổ? Ông nội tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp Là Liên Anh tự nhổ Chị Hoa liền đánh đét vào đùi một cái rồi nói tiếp. Đó, vấn đề chính là chỗ đó. Ý cô là gì? Ý tôi là nó cầm giống tóc của con Trân. Nó cho lên đầu nó giờ như tự nhổ. Ông cũng đâu có kiểm chứng đúng không? Sợi dây chuyền con Trân đeo bạo năm. Làm sao xác định được đúng là của con liền anh hay của con Trân? Bà ta nói một đằng, con Trân lại nói một nẻo. Ông không nghi ngờ gì sao? Ông nội tôi lúc nãy cũng lùi chân lại mấy bước Còn liền anh nó thở không ra hơi Khóe mùi mắp máy muốn ngụy biện Nhưng có lẽ đã không nghĩ ra được lời nào Chị Hoa lại nói con liền anh với còn Trần bằng tuổi nhau Ông không tự nghĩ Bà ta trộm lông tráo vùng sao Để con gái ruột được hưởng dầu sang phố quý Tao không làm thế Mày đừng có đổ thừa Ông Sơn tôi không làm mấy trò thức đức như vậy đâu Bà không thức đức thì ai thức đức Bà không sợ Thì cứ để ông nội người ta đi xét nghiệm đi Có dám không Tại sao Tao phải nghe mấy lời nói nhăn nói cùi của mày chứ Tôi chỉ hỏi bà có dám không thôi Có dám không Tao không rảnh Là không dám chứ không phải không rảnh Ông sơ à Nếu nhau phân dân Không thì tôi và ông đánh cược một dáng Ông và con Liên Anh với con Trân đi xét nghiệm lại, xem thử trong hai đứa, đứa nào mới thực sự là cháu ruột của ông. Nếu là con Trân thì tôi thắng, tôi không cần gì nhiều. Chỉ cần ông nhận chồng tôi và em trai tôi vào dạng thịnh làm việc với mức lượng tư xứng. Nếu là con Liên Anh thì tôi thua. Tôi sẽ chi trả toàn bộ phí xét nghiệm và đưa cho 1 tỷ 320 triệu đúng bằng số tiền mẹ con nhà con Liên Anh đã đưa cho tôi. Ông là dân kinh doanh, chắc kẹo này không lỗ chứ. Ông nội tôi nghe thấy, quay sang con liền anh nhìn chầm chầm nó. Nó gần như chết trơn, cương mặt nhợt nhạt, môi cũng trắng bệt như một hồn ma. Gắn gượng lắm, nó mới chỉ nói được ba chữ. Ông, ông à. Liền anh, có dám đi xét nghiệm lại cùng do ông không? Cũng không mất gì mà đúng không? Ông ơi, bây giờ con hơi mệt, dạo này sắm sửa nhà mệt quá, giả lại con không muốn mất thời gian vào những chuyện vô bổ dở hơi như vậy. Ông đánh cược với chị ta làm gì? Loại người điên khùng này, ông không cần phải bận tâm. Chị Hoa nghe thế, liền lôi trong túi xà mấy cọc tiền polymer, rồi bảo cho ông nội tôi. Tùy không nói nhăn nói cùi, cũng chả thèm dở hơi đến mức mang tiền tỷ ra đùa. Ông giàu thật, Nhưng cá cược tiền tỷ Vẫn đáng để chơi có phải không Ông nội tôi Nhìn đống tiền trên tay chị Hoa Lại nhìn sang gương mặt Các không còn giọt máu của con liền anh Bảo Nếu còn mệt thì ông sẽ gọi người Ở trung tâm sang lấy mẫu Mẫu tóc vẫn có thể nhầm lớn được Thì ông sẽ bảo người ta lấy máu cho chắc ăn Con chỉ cần ngồi yên Không cần di chuyển Ngồi và chờ đợi thôi Nếu như chị ta thua Con vẫn là cháu của ông Thì căn nhà này và toàn bộ số tiền chị ta đánh cược. Ông cho còn cả. mà cá cược này ông rất có hướng. Giờ mà từ chối thì không khác gì thừa nhận. Lời chị Hoa nói, mà nhận thì không khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết. Kiểu gì cũng là đường cùng, biết sắp chết. Nhưng chỉ có thể dường mắt nhìn, chỉ có thể chấp nhận mới là tận cùng của sự kinh hoàng. Bố mẹ nó mặt nhăn giống như sắp khóc. Ông nội tôi thấy thế thì nói tiếp. Tốt nhất, trước những thứ bằng chứng người ta đưa ra này, nếu như là giả, chỉ cần con đi xét nghiệm cùng với ông bà là xong. Một dài bản ADN là đủ chứng minh. Không cần đứng đây đôi có, dài dòng với người ta làm gì. Ông cũng rất mệt. Thời gian này sửa nhà cho con cũng rất mệt. Nhưng ông nghĩ chứng minh sự thật cũng không mất bao nhiêu đúng không? Còn Liên Anh và bố mẹ nó gần như không dám tình nổi. Ngày hôm nay, cái ngày tưởng trường như sẽ nhận được món quà giá trị lại giống như bị đầy xuống địa ngục. Toàn bộ gân trên người giống như bị chì Hoa cắt đứt. Bà mẹ hờ không nói nên hơi. sau Ông lại vì người ngoài mà nghi ngờ, nghi ngờ con cháu của mình kia chứ? Thế bà có chắc chắn Liên Anh là cháu gái ruột của tôi không? Tôi... Tôi chắc chắn. Vậy thì đi xét nghiệm thôi. Đã chắc chắn và tự tin như vậy. Thì cần gì phải chần chừ. Không nói nhiều nữa. Đi ra xe. Bà yên tâm đi. Nếu cô ta mà nói rằng bậy thì tôi cũng không tha đâu. Đi. Tôi sẽ liên hệ bạn làm ở trung tâm xét nghiệm ADN. Không. Không cần đi. Tôi bảo đi là đi. Có gì phải sợ. Đi bọc. Chỉ một lời nói của ông mà như mệnh lệnh ban ra Lúc này đám người ấy giống như con cá trên thớt Cơn ác mộng này thật sự quá kinh hoàng Thế nhưng cũng không thể làm gì khác Chỉ đành mơ tiếp giấc mơ kinh dị ấy Chỉ cùng đi theo sang bên trung tâm xét nghiệm ADN Có lẽ rằng tia hy vọng mỏng manh Xót lại cuối cùng cũng sắp chấm dứt Đám người ấy không thể gắn gượng được nữa Nhát dao này đã thực sự khiến Cho tạng bay đi mất Một hạt tôi cũng không còn Những bước chân bốn ruộng Nặng nề Lê theo ông bà tôi sang bên trung tâm xét nghiệm ADN Lúc đi sang tôi còn tiện Cầm theo bánh sinh nhật Khi sang đến bên trung tâm xét nghiệm ADN Cũng là gần 9 giờ đêm Vì là chuyện lớn Nên ông nội tôi Giờ nói với con Liên Anh Sợ rằng chị Hoa sẽ dở trọ Nên cho rất nhiều người đi theo để bảo vệ Bên trong tất cả mọi người, da cả chị Hoa, cũng đứng chờ nhân viên thu thập mẫu. Cũng không rõ ông nội tôi đã liên hệ trung tâm từ bao giờ, mà đêm nay ở đây có tầng 6 nhân viên dấn miệt mài làm việc. Những người nhân viên không thu mẫu tóc, mà thu máu của tôi, ông bà nội và đám người kia. Sau khi lấy mẫu xong, người nhân viên hỏi. Có gói sớm nhất, lấy kết quả là 4 tiếng, chi phí cũng cao nhất. Ngoài ra còn gói 8 tiếng, 10 tiếng, ông bà muốn chọn gói nào? Ông nội tôi bình thản đáp, "Gói 10 tiếng." Tôi nghe xong có chút kinh ngạc nhìn ông. Giờ công nghệ xét nghiệm đã cải tiến rất nhiều, chỉ cần 4 tiếng là lấy được ngay kết quả, có sao ông lại chọn gói 10 tiếng? Mà trong khi ông bà đã biết rõ kết quả, chỉ là đang cùng với đám người này diễn chút thôi, vẫn chọn 10 tiếng. Tôi thấy khó hiểu vô cùng. Có điều bây giờ trước mặt đám người này tôi cũng không thể hỏi ông Chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống và chờ đợi Bên cạnh tôi, con liên anh và bố mẹ nó cũng đang ngồi trên ghế Con liền anh và mẹ nó hai hàng lông mày co lại Hơi thở cũng nặng nhọc phát ra Tôi không lật mặt nó ngay là để nhìn thấy cảnh này Cảnh những con thú hấp hối từng hơi thở cuối cùng Có lẽ đám người này vẫn đang cố gắng nghĩ cách Trong 10 tiếng này cố gắng nghĩ xem còn cách nào để biện minh cho sự lừa dối trắng trợn của bọn họ hay không. Nhưng còn có cách gì nữa đây? Nếu như năm ấy, bà mẹ hờ không tráo đổi vị trí của tôi và con Liên Anh, có lẽ giờ đây đã không phải ném cái cảm giác từng bước bị đầy xuống địa ngục đến thế. Nếu năm ấy tôi được nhận vậy, chắc chắn tôi cũng sẽ không bao giờ quên công ơn. Có ít tôi sẽ cho ít, có nhiều tôi cũng sẽ cho nhiều. Ông bà tôi cũng sẽ không để cho đám người này thiệt thoại chỉ đáng tiếc Đây là những con người có lòng tham vô đấy Bạc ác và đẻo giả Không ai có thể tha thứ cho đám người ấy Khi gây ra tất cả mọi chuyện Hết, hết thật rồi Mọi thứ thực sự đã chấm hết Tiền bạc đã mang hết sắm sữa vào căn biệt thự Mà ngỡ rằng sẽ là của mình Tiền bạc đã đem cho chị Hoa Để che lấp đi sự thật Giờ đây biệt thự chẳng được sang tên Sự thật lại chẳng được che giấu Cơn ác mộng này Nó kinh hoàng đến thế nào Thì rốt cuộc Cũng chẳng thể tỉnh giấc được nữa Cả đêm nay Ông bà nội tôi đều không ngủ Tôi, Liên Anh và cả bố mẹ Cũng chẳng ngủ nổi Chỉ có chị Hoa nằm trên hàng ghế Ngáy khò khò Tôi lại liếc nhìn bố mẹ Hờ Và con Liên Anh Vẫn đang cầm bật ruông rảy Ánh mắt đỡ đẫn và thất thần Thà đâm một nhát dao cho xong, thà một phát nói ra tất cả sự thật, nhưng tôi đây lại không thích. 10 tiếng cũng được, 10 tiếng là nỗi kinh hải càng kéo dài hơn. 10 tiếng sống trong sự dày dò đầy đọa, sống mà như sắp bị nhấn chìm xuống 18 tầng địa ngục. Cần ác mộng càng thêm lấp đầy. Cảm giác đầy đọa, từng chút từng chút một mới thật sự thú vị làm sao. Tôi cũng chẳng biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua Nhưng sắc trời vẫn chưa sáng Từng tích tắc trôi qua là từng tích tắc còn lại của sự sống Bốn tiếng đã dài đặng đẵng 10 tiếng còn gấp bao nhiêu lần như thế Chẳng ai nói dài câu nào Khiến cho thời gian chậm chậm trôi đi Rất lâu rất lâu sau Có lẽ là sáu bảy tiếng trôi qua Khi trời đã tờ mờ sáng Bên trong vẫn chưa hề có kết quả Lúc này đám người ấy dường như đã hết cách, xung quanh biết bao nhiêu người dây sẵn, chẳng còn cách nào nữa chỉ ngồi tê liệt ở đó. Rất lâu sau thì con liên anh cũng liếc mắt sang tôi, tay nó rung bần bật mồ hôi lạnh trên người cũng toát ra. Ngay lập tức tôi cũng nhìn nó chầm chầm, rồi chầm chầm khẽ nở một nụ cười thật tươi. Dùng duy nhất một ngón tay chỉ vào hộp bánh sinh nhật, một nụ cười mà có lẽ cả đời này nó sẽ nhớ mãi. Ở nơi này trong khoảnh khắc này Trong phút chốc Thấy nó vô cùng sương sốt Toàn thân bất chợt hóa đá Như sự hiểu ra chuyện gì Như kịp hiểu ra Không tự dưng mà bí mật này Lại bị khơi ra Không dương chị Hoa lại biết nhiều đến thế Trăm ngàn lần nó cũng không ngờ được Rằng tôi đã biết hết tất cả Trăm ngàn lần nó cũng không dám tin Đây là một giở kịch của tôi Nó đã cố gắng đính dịnh Mọi cú sốc vừa đến Còn cố gắng nghĩ cách biện minh Chẳng ngờ rằng giây phút này Lại mới hiểu ra Đây chính là cú sốc kinh hoàng nhất Đây mới là cơn ác mộng đáng sợ nhất Giá như ngày hôm nay tôi mới đến đây Mới trong bà đồi tôi biết sự thật Có lẽ với nó và đám người này Lại quá nhẹ nhàng Cảm giác cùng với nó diễn một vở kịch Trong hoảng sợ, lo lắng Là thứ cảm giác thi dị làm sao Thế nhưng hiểu hay không Thì cũng đã quá muộn Nó gần như muốn hét lên, nhưng không hét nổi. Cơ thể mềm dũng như sợi bún, loạn troạn bám vào tay mẹ nó. Kết quả còn chưa ra. Nó đã tuyệt vọng đến chết. Bà mẹ hờ và ông bố hờ vẫn ngốc nghếch, nghĩ do chị Hoa, vẫn đang nhìn chị ta say ngủ dán mắt hết sức căm hận. Căm hận gì chứ? Nếu không sống bạc ác, thì đã không phải khốn khổ đến thế. Cuối cùng khi trời đã sáng, Ánh mặt trời đã xuyên qua từng lớp cửa Mấy người nhân viên cũng mang kết quả ra con liền anh và bố mẹ nó lào đến Chỉ muốn ngay lập tức Xé đi đóng giấy tờ ấy Có điều Mấy người nhân viên khác Đã kéo nó và bố mẹ nó ra rồi nói Tôi biết mọi người đang ngóng chờ kết quả Nhưng mọi người cứ ngồi đi đã Tôi sẽ đọc Trước tiên là kết quả của cô Hoàng Diệp Trân Và ông Hoàng Cao Lâm Không có quan hệ huyết thống cha con Cô Hoàng Diệp Trân và bà Đỗ Thị Minh Cũng không có quan hệ huyết thống mẹ con Còn hẳn một sắp giấy phía sau Vậy mà mẹ con nhà con Liên Anh Đã gần như ngã quỷ Giống như sắp giấy này Là giấy báo tử của gia đình nó Có điều dây quanh là rất nhiều người Của ông nội tôi Nó gần như không dám làm gì khác Chỉ giống như chờ đợi phán quyết tử hình Tiếng người nhân viên lại cất lên Kết quả của cô Lâm Liên Anh và ông Hoàng Cao Lâm có quan hệ huyết thống cha con. Cô Lâm Liên Anh và bà Đỗ Thị Minh có quan hệ huyết thống mẹ con. Cô Hoàng Diệp Trân và ông Lâm Trung Sơn có quan hệ huyết thống ông cháu. Cô Hoàng Diệp Trân và bà Đào Thu Thảo có quan hệ huyết thống bà cháu. Còn Liên Anh còn chưa kịp nghe hết câu đã lao về phía ông đội tôi rồi nói Ông, ông ơi, bà ơi Nhất định là có sai sót Nhất định là nhân viên đã bị mua chuột Thế nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu Ông đội tôi đã ngay lập tức Dùng tay giả cho nó một cái Đổ đồm đấm mắt Giả xong Ông tôi lại lôi trong cặp ra Một sắp giấy ném về phía nó Và bố mẹ nó rồi cười nhạt Gentis Melates Novogen Genflux Vincipo Cho cùng một kết quả giống nhau Phải chăng Mua chuột được tất cả các trung tâm xét nghiệm ADN hàng đầu của Việt Nam Còn liền anh nhìn sắp giấy dưới chân Cuối cùng buông thỏng hai tay xuống Thậm chí còn không đứng nổi Nó ngồi im như một pho tượng Dường như nó đã không thể gian sinh hay ngụy biển nổi nữa Vì đã kích đến mức cơ thể lắc lư như cây sắp đổ Hơi sức yếu ớt cuối cùng Cũng chỉ có thể trân trân nhìn sắp giấy tờ ấy Điều khốn khổ nhất Nó không ngờ rằng ông bà nội tôi đã biết tổng từ lâu. Còn bố mẹ hờ của tôi, giây phút này cũng hoàn toàn sụp đổ, không thể chịu nổi mà gạo lên khóc. Có lẽ đám người này nào ngờ tôi và ông bà đã nhận nhau từ lâu. Nào ngờ tất cả giữa kịch này là nhờ chị Hoa mới thêm hoàn hảo. Nào ngờ giấc mộng giàu sang của đám người này bị đánh bay. Nào ngờ đứa con gái khốn kiếp kìa, chẳng dưỡng trắng tay mà còn phải ăn bao nhiêu cú sốc. Chẳng thể gượng dậy được Bà mẹ hợp của tôi khóc sóng lên Miệng há to Không thể ngầm nổi Bàn hoàng và tuyệt vọng Đám người này đã hoàn toàn trắng tay Không còn một chút tài sản Lúc này dường như đám người này Đã rơi vào đường cùng Đột nhiên bà mẹ hợp của tôi Lao thẳng về phía tôi Hai mắt trợn ngược Bà tấm lấy tôi Định lao thẳng ra ngoài Vừa tấm bà vừa gầm lên Tao phải giết mày Tao phải giết mày Mày đáng chết, mày chết đi Mày trả thần tú lại cho tao Trả tiền bạc lại cho tao Tại mày còn khốn kiếp Tất cả là tại mày, sao mày lại biết Sao mày lại biết hả Còn khốn nạn, mày biết từ bao giờ Bà ta giống như đã mất kiểm soát Mất đi lý trí Mất cả nhân tính con người Của hồng tôi bị bóp Sắp không thở được Cũng mai khi ấy nhân diện của trung tâm Và người của ông tôi đã lôi bà ta ra Ông đội tôi ngay lập tức dung cho bà ta một cái bàn tay Nhìn thấy bà ta định đánh tôi Ông tức đến nỗi cá mặt đỏ âu Còn tôi chỉ nhìn bà ta và đám người ấy Đỡ thêm một nụ cười kỳ dị Rồi nhuống dai bình thản nói Biết từ rất lâu rồi Chỉ là muốn lấy lại những gì các người đã cướp của tôi Đám người ấy cũng không thở nổi Cuối cùng thậm chí con liên anh còn sút ngã giật ra đất bởi cú sốc quá kinh hoàng. Tiền bạc, nhà cửa và thế mức sạch chỉ sau một đêm. Còn bà mẹ hờ thì điên cuồng khóc lớn, bà ta mặt kỵ ông tuội đánh, đang định gầm gừ xong đến thì bên ngoài cũng có tiếng bước chân. Vừa nhìn ra, tụi thấy mấy người mặc cánh phục xanh đi dạo. Bà mẹ hờ, ông bố hờ và con Liên Anh giật sững lại. Ngay lập tức mấy người công an tóm lấy ba người ấy. Đeo chiếc cổng số 8 vào tay Một người mở giấy ra Đọc lệnh Chúng tôi thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp Đối với bà Đỗ Thị Minh Ông Hoàng Cao Lâm và cô Lâm Liên Anh Đám người ấy nghe xong Gục ngã gào thét Các người buông tôi ra Làm sao dám bắt tôi Các người đi rồi sao Đề nghị trật tự Nếu không ngoài tội cố ý giết người Bán người dược biên Cố ý gây tường tích Còn có cả tội chống người thi hành công vụ nữa đó Ông nội tôi thấy vậy cũng nói Bao nhiêu tuổi như vậy Bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao Con trai các người mất Không phải chính tại các người sao Nếu không dị hại con Trân Thì con trai các người Đã không đi tìm chị nó Đã không mất đi Dù con trai các người là người tốt Nhưng sự bạc ác khốn nạn của các người Thì đời này không thể trả hết nghiệp đâu Chỉ tội cậu bé tốt bụng Lại bạc mệnh thôi Bà mẹ Hờ và con Liên Anh nghe xong lấy gào khóc thảm thiết. Đây mới thực sự là đòn đá kích cuối cùng. Đòn đá kích kinh khủng và tuyệt vọng nhất. Các phần toàn bộ tí hy vọng mỏng manh hay sự khốn nạn tột cùng của đám người ấy. Con Liên Anh nhìn tôi căm hận, gầm lên chửi. Tao phải giết mày, tao phải giết mày. Nhưng giờ nó dám làm gì khác chứ? Nó chỉ dễ dùa vô ích. Tôi cũng không biết vì sao đám người này lại bị bắt ngay lúc này. Nhưng nhìn thái độ bình thản của ông tôi, thì tôi cũng chật sực tỉnh. Không dưng mà ông chọn gói xét nghiệm 10 tiếng, không dưng mà đêm hôn, ông biết sự thật rồi dẫn theo tôi, vào đây. Hóa ra, ông đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, một hơi thở yếu ớt của đám người này cũng bị triệt tiêu, không cho chúng thoát dù chỉ một gan tất. Không cần phải ngày đêm lò ngày ngáy, Chúng nó cùng dứt dậu. Càng không sợ đám người này sẽ động đến cổng lông của cái phương hay bất cứ ai nữa. Quả thực là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh. Đúng là so với ông, tôi vẫn chỉ là quá non và xanh. Không ngờ đòn cuối lại hiểm ác đến thế. Thực sự mà nói, so với những gì tôi đã phải chịu đựng, đã phải trải qua. Sự trả giá của đám người này vẫn chưa là gì cả. Thế nhưng, tôi... Cũng đã sống cùng với đám người ấy suốt bao nhiêu năm. Tôi cũng chỉ muốn cho đám người ấy một bài học thế thôi. Còn đúng sai thế nào thì để pháp luật giải quyết. Dẫu sao thì tôi cũng có muốn làm lớn hơn. Hả hề thế là đủ. Bởi suy cho cùng thì họ cũng là cha mẹ ruột của Tú. Là chị em ruột của Tú. Mà Tú lại là cậu em trai tốt nhất trên đời này của tôi. Em tôi mất. Dù do cái bẫy được gian ra... Bởi bố mẹ và chị gái Khi đám người kia bị bắt đi Trời cũng đã gần trưa Chị Hoa lúc này cũng mới dậy Dường dài mấy cái Chuyện chị ta giao kẹo do bà tôi Tất nhiên là ông bà tôi sẽ thực hiện Sẽ nhận cả chồng chị ta Và việc để làm Dù sao thì chồng chị ta và việc Cũng không phải là kẻ vô dụng Chẳng qua chưa gặp được thời Số tiền mẹ con nhà con điên anh Đưa cho bà tôi cũng chia cho chị ta một khoản đủ để trả nợ và trang trải cuộc sống khó khăn trước mắt. Đến khi chị ta đi khuất, ông bà nội ngỏ ý muốn tôi cũng trở về nhà cùng ăn một bữa cơm. Thực ra suốt một đêm dài không ngủ, bản thân tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Đám người kia bị bắt đi rồi, tôi cũng muốn trở về Quảng Ninh. Thế nhưng với đề nghị này của ông bà, thì tôi vẫn đồng ý, Bởi tôi sợ rằng sinh sinh tử tử sẽ chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Suốt quãng đường trên xe, tôi ngồi lặng im, nhìn ra bên ngoài. Khi đến nhà tôi mới biết căn biệt tự to lớn của ông bà nằm ngay quận Hồ Tây, nơi mà những năm trước, khi học đại học, tôi đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Vào bên trong mới thấy sự giàu có quyền lực của ngôi nhà ấy, một gia đình có thể coi là danh gia dòng tộc đến thế. Bảo sao, mẹ con còn liền anh lại muốn đầy tôi đến chết để mà hưởng thụ Trong nhà có tận 4 người giúp việc Đồ ăn thức uống cũng toàn là cao lương mỹ dị Bao năm sống trong cảnh khốn khó đã quen Vậy nên ở nơi này tôi bỗng trở nên lúng túng Ông nội tôi thấy thế Tự kéo ghế cho tôi ngồi xuống bàn ăn rồi nói Không cần phải căng thẳng Ông biết con chưa quen Nhưng mà ông bà vốn là ông bà của con Ông bà chỉ có duy nhất Bố con là con trai Giờ bố mẹ con mất rồi Chỉ còn con và con dư Bao năm nay con lưu lạc bên ngoài Để một người khác nhận làm cháu Là lỗi của ông bà Nhưng mà giờ nhận lại rồi Hy vọng con có thể gạt bỏ mọi thứ Để coi ông bà là người thân của mình Tôi nghe xong thì khẽ gợt đầu Tôi cầm đũa lên gấp một miếng cá Suốt cả bữa cơm Ông bà nội đều hỏi tôi về cuộc sống hơn hai mươi mấy năm qua, kể từ khi bị thất lạc. Thực ra có quá nhiều chuyện buồn đã xảy ra, tôi có kể nhưng không dám kể chi tiết. Chỉ có điều dù không thể kể hết, nhưng mỗi lần nhắc đến những khốn có, những khổ hạnh của tôi, tôi thấy vẻ mặt của bà nội vô cùng bình thẳng. Có điều bàn tay cầm đũa của ông đã siết chặt đôi đũa đến trắng bệt cả ra. Giống như ông đang kìm nén những chùa xót Tức giận Và cả đau thương vào cái siết tay ấy Cuối cùng khi ăn cơm xong Trước khi trở về Quảng Ninh Ông nội cũng đưa cho tôi Một hộp quà nhỏ rồi nói Con cầm lấy đi Chuyện con là Kiều Anh Giờ con như vẫn chưa biết Cũng chưa biết cả con liền anh Đã lừa dối gia đình mình Thế nhưng chắc chắn sau chuyến công tác này về Con bé sẽ biết Gia đình con liền anh đã lừa dối Mà đã biết thì chắc chắn, dần dần nó sẽ tìm hiểu và biết con là em gái nó. Ông hiểu, con đang dằn dặt chuyện gì. Nhưng cả con và con Như đều là nạn nhân của mẹ con con Liên Anh. Đều đáng thương như nhau. Và cả hai đứa đều là máu mũ ruột thịt duy nhất của ông. Nên ông hy vọng rằng, thời gian tới có thể là dài ngày, vài tháng, thậm chí là cả năm. Khi con đã suy nghĩ kỹ, con hãy để chị gái con biết sự thật. Cả nhà cùng đoàn tụ Ông bà sẽ chờ con Dù ông biết tạm thời Con vẫn còn nhiều thứ chưa thể tiếp nhận được Cũng còn nhiều đắn đo Phân dân Nhưng mà con à Tình thân mới là thứ tình cảm vượt qua Tất thảy những thứ tình cảm khác Con, con Dư và Dương có lựa chọn như thế nào Thì ông bà cũng sẽ tôn trọng quyết định Của cả ba đứa Thực ra tôi hiểu được suy nghĩ Của ông bà nội Nhưng tôi cũng hiểu được Không đơn giản chỉ là chuyện tôi và chị Cùng yêu một người Mà tôi biết chị rất yêu Dương Hiện tại Dương Còn chẳng nhớ ra tôi là ai Tôi còn bị ung thư nữa Bấy nhiều thứ đủ để tôi hiểu Lựa chọn nào là tốt nhất cho tất cả Chẳng phải ông nói rồi sao Tình thân mới là thứ vượt qua tất thảy Những thứ tình cảm khác Nếu vậy thì tôi và Dương chia tay Thì đâu có phải lăng tăng nữa Tốt hơn khiến chị và anh đều hạnh phúc Thì có gì phải lan tăng Có thể đau lòng được bao nhiêu Cũng chẳng quà là xé bỏ một bộ phận trong lòng ngực Từ nay về sau vẫn còn sống Đánh mất đi một trái tim thôi Có thể đau được bao nhiêu chứ Quảng đường trên xe trở về Quảng Ninh Tôi khẽ mở hộp gấm nhỏ mà ông nội đi cho tôi Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương mặt xanh của tôi Là kỹ vật duy nhất bố mẹ để lại cho tôi. Là chiếc dòng đuôi với chị gái mình. Ngoài chiếc dòng còn có một chiếc thẻ đen không giới hạn. Có mẫu giấy nhỏ ghi mật khẩu. Là ngày sinh nhật của tôi. Tôi cầm chiếc dòng và thẻ lên. Có lẽ ông bà sợ tôi túng thiếu, khốn khổ như những tháng năm tôi từng trải qua. Nhưng lại sợ rằng tôi thấy ông bà thương hại. Nên không đưa trực tiếp cho tôi thẻ mà cho vào cái hộp gấm này. Tuy rằng không khóc Nhưng tôi nghe được tiếng nước nở, đau thương quặn lên trong lòng tôi. Tôi thương ông bà, thương chị gái đến mức tầm càng cũng như tê dại. Nếu như vợ còn để ông bà biết tôi bị ung thư, để ông bà phải suy nghĩ, phải thương xót, đào đớn khôn ngôi, có lẽ rằng tôi sẽ dằn dặt đến chết mất. Trên xe anh Nam cũng nói với tôi, chuyện con Liên Anh và gia đình nó bị bắt. Chỉ một phần vì ông nội tôi Liên hệ điều tra Dù tôi bị bán đi Phần nhiều là bởi bao lâu nay Hoàng Dương đã âm thầm liên hệ với phía công an Điều tra vụ tai nạn của Dương Kẻ gây ra tai nạn đã chết Căn bản hắn đã bị ung thư gan Giai đoạn cuối Nên cũng chẳng thiết tha Nhưng vợ con của gã đã nhận tiền Và đã khai ra tất cả Mẹ con nhà nó Vừa hơi dạng thịnh Mới dám đối đầu được với mọi chuyện Trừ nếu chẳng có chỗ dựa Là dạng tiếp riêu Nhất là khi cả Hoàng Dương và dạng Thịnh Đều không cho nó thoát Dù chỉ một hơi Khi về đến bệnh viện Thì trời cũng mới chiều Tôi không về phòng bệnh luôn Mà xuống khoa sản gặp bác sĩ quân Nhìn thấy tôi Anh ta không tỏ gì là bất ngờ Mà chỉ hỏi tôi Sao rồi cô đã quyết định chữa trị ở đâu chưa Mới chấm sang giai đoạn 2 tôi Bây giờ là giai đoạn dàn để chữa trị Tỷ lệ khỏi rất cao Là một bác sĩ tôi rất mong cô sẽ nhập diện sớm Tôi nhìn anh hít một hơi thật sâu rồi đáp Tôi muốn sang Trung Quốc để chữa bệnh Anh có thể giúp tôi liên hệ với người bạn của anh được không? Được chứ, tất nhiên là được rồi Cô muốn chữa trị ở đâu tôi cũng sẵn lòng liên hệ giúp Dạ, vậy anh giúp tôi Tôi sẽ sớm đi chữa trị Dạ mong anh cũng giúp tôi một chuyện Đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai Cô yên tâm đi Thông tin bệnh nhân là thứ không được phép tiết lộ Đây là danh thiết của bạn tôi Cậu làm ở Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh Là top những bệnh viện tốt nhất Trung Quốc Cô có cần tôi giới thiệu phiên dịch viên không? Nói rồi anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiết Chỉ toàn là tiếng Trung Tôi chưa đọc, chỉ lắc đầu Không cần đâu Cảm ơn anh rất nhiều. Thế tôi nói thế, anh ta lại nghi ngờ hỏi. Cô không cần phiên dịch viên, định dùng Google dịch sao? Tôi nghe anh ta hỏi thì bật cười, nhưng cũng không nói. Tôi chỉ nhờ anh ta liên hệ với Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh, liên hệ với cậu bạn kia, và nhờ anh ta tư vấn thêm một chút. Đến khi nghe tư vấn kỹ càng tôi cũng lên phòng bệnh, Sam và xo so, ăn cơm xong vẫn đang ngủ chưa dậy. Thấy tôi mẹ của Dương cũng đi ra ngoài Nhường chỗ cho tôi nằm xuống dưới Sam và so Tôi cũng không rõ mẹ Dương Đến giờ biết những gì Nhưng chuyện con Liên Anh và bố mẹ nó bị bắt Chắc chắn bà đã biết Vì chính bố Dương là người điều ra chuyện ấy Có điều mấy chuyện này Bây giờ cũng chẳng còn quan trọng Ai cần trả giá Thì sẽ phải trả giá Giờ con Liên Anh và bố mẹ nó bị bắt đi chị như đi công tác chưa về Tôi cũng nên chuẩn bị tinh thần lớn giật chất một chút. Tôi vào phòng bệnh, tắm sữa qua, rồi nằm xuống, ôm hai đứa con của mình ngủ một giấc. Giấc ngủ yên bình, giống như trời cao có sập xuống, bão giông có ập đến, cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa. Bởi tôi đã chọn cách đối diện, dù nghiệt ngã ra sao cũng sẽ ngẩn đầu lên để đối mặt. Buổi tối tôi và Sam so, ăn cơm xong, thì Cái Phương và bà Tâm cũng sang chơi. Giờ bụng bầu của cái phương đã to và lộ rõ Chuyện con Liên Anh và gia đình nó bị bắt Thì cái phương nó vẫn chưa biết Nó cũng chẳng ưa gì gia đình nó Nhưng vì nó mang thai của thằng Tú Chuyện này tôi vẫn chưa muốn nói với nó Cũng không kể với nó chuyện tôi sắp phải đi Tôi và nó ngồi nói chuyện phím Thì đột nhiên nó nói với tôi Tao nói với mày chuyện này Đến giờ vẫn chưa tìm được Thi thể của Tú Từ hồi mang thai Đầu ốc tao cứ lú lẫn Không rõ là kể hay chưa Tôi nghe nó nói đến đây Thì kinh ngạc mất mấy giây Rồi hỏi lại nó Chưa tìm thấy thi thể của Tú sao À tao nhớ rồi Hôm ra mụ Tú định nói Thì gặp con Liên Anh Nên không kịp nói Sau đó quên bén đi mất Cái tàu ấy bị chìm Có 9 người thì 7 người tìm thấy xác Còn Tú và một người nữa chưa tìm được Tuy rằng đã tìm thấy hành lý Giấy tờ quần áo của Tú Cảnh sát cũng đã xác định Tú mất rồi Nhưng cũng chẳng hiểu sao Đến giờ thi thể vẫn chưa tìm được Nắm mộ của Tú chỉ có quần áo Giấy tờ bị đốt đi Chứ không có xác Bao lâu này tao vẫn nuôi hy vọng Có kỳ tích xảy ra Tú vẫn sẽ sống Nhưng mà đến giờ Bao tháng đã qua Chắc là hết hy vọng rồi Sao, sao tao lại không biết gì hết Thì ai cũng nghĩ là Tú mất rồi Chỉ có mình tao là ôm hy vọng nhỏ nho như thế Nhưng giờ chắc tao cũng tự bỏ thôi Trong đầu tôi Bất chợt xoẹt lên một tia chất Trước này tôi vẫn nghĩ Tú đã mất Có xác rồi Này thấy nó nói như thế Bỗng vô cùng kinh ngạc Đối với tôi mà nói Chết là phải tìm thấy xác Nếu như chưa tìm thấy xác Có thể nào Em tôi vẫn đang sống Và đang lưu lạc ở một nơi nào đó hay không Thế nhưng Bao năm tháng rộng rã đã trôi qua Tôi có thể hy vọng được bao nhiêu đây Khi cái phương đi về Tôi tiện nó và cô Tâm xuống dưới Rồi vẫn lặng lẽ Đứng nhìn bầu trời đêm đầy sao Nếu vừa chưa thấy xác của tôi Vậy tôi mất hay sống Đến giờ vẫn là một câu hỏi Mà vẫn chưa có câu trả lời ngôi sau thiền làng Trên bầu trời đêm Đầy sáng chói, lúc này đây tôi chẳng còn gì ao ước nữa. Tôi chỉ ao ước rằng những người thân yêu của tôi luôn hạnh phúc và ước rằng ông trời hãy yêu thương cho tôi một lần duy nhất. Hãy để điều kỳ diệu được xảy ra, hãy để em trai của tôi được sống, được quay trở về dù tất cả mọi thứ chẳng còn như trước kia. Dù cho bố mẹ và chị gái của em đang phải trả giá, Dù cho tôi và em Chẳng trùng huyết thống Hay máu mũ ruột già Đứng rất lâu dưới gốc cây bằng lăng Ở bệnh viện Tôi mới nặng nhọc lê bước chân quay về Khi về qua phòng của Dương Tôi cũng không kìm được mà dừng lại Phòng của anh thì chẳng có ai Bố anh đã quay trở lại Hà Nội Chị Như thì đi công tác Mẹ anh thì bên kia dưới xam và so Chỉ có anh đang ngồi trên giường Điện thì cũng tắt Chỉ có chúk ánh sáng của những chiếc bóng đèn hắt vào. Anh ngồi quay lưng về phía tôi, bóng lưng của anh dài rộng như thế. Hình như cũng đã lâu rồi tôi và anh chưa đụng mặt nhau. Tôi không dám đối diện với anh, chỉ đứng góc ngoài lặng lẽ nhìn. Rèm cửa theo làn gió bay phấp phơ. những tiếng cạch cạch lên trong không gian tính mịch. Yêu một người không được phép yêu, hóa lại đau đớn đến thế. Kiếp này Nhưng duyên chỉ đến đây Tôi chẳng dám mờ đến kiếp sau Chỉ thật tâm cầu nguyện rằng Tháng ngày sau này Anh sẽ thật hạnh phúc Khi tôi còn đang mãi mê nhìn anh Thì đột nhiên anh cũng xoay lại Dưới ánh đèn tôi vừa dặn Nhìn thấy ánh mắt Vừa hay chạm đến tôi Trong giây lát tôi ước gì tôi có thể Xa dạo anh, ôm anh một chút Biết mình thật điên rộ Nhưng vẫn ao ước được ôm anh Dù chỉ là một phút giây ngắn nguội thôi Tôi thực sự rất nhớ, tôi nhớ mùi gỗ đạn hương. Nhớ cái cảm giác được anh siết chặt vào lòng, vuốt dè mấy sợi tóc trên má tôi. Nhớ cái cảm giác được anh ôm trọn dẹn trong vòng tay. Thế nhưng giờ chưa nói đến những thứ khác. Có gạt bỏ đi, ngay cả tôi, anh còn chẳng nhận ra tôi, thì nói gì đến ôm. Nghĩ đến đây tôi cũng định xoay người bước đi. Thế nhưng dường đã lê chân nặng nhọc. Anh tiến về phía tôi dáng người cao lớn đứng trước mặt tôi Rồi anh gọi tên tôi Trân Vẫn là tiếng gọi quen thuộc Thân thương, thương, vẫn là giọng nói trầm ấm Như lần đầu tôi gặp anh Vừa bao năm tôi và anh yêu nhau Chia ly rồi lại gặp lại Tôi đã suýt òa lên khóc Dẫu biết rằng Anh vẫn không thể nhớ ra tôi là ai Dẫu biết rằng Giống như dài ngày trước Khi gặp tôi ở hành lang Dẫu biết rằng tôi và anh Giống như những ngôi sao trên bầu trời kia những ở khoảng cách này Thì nhìn thấy thật gần Nhưng lại xa xôi như muôn dạng núi Rộng dài như muôn dạng sông Thế nhưng tại sao Mỗi lần anh gọi tên tôi Dù chỉ là gọi Như gọi tên một người bình thường khác Giữa dạng người trong nhân gian anh gặp Tôi dẫn thấy Trái tim đau đớn, nức nở Và thương tâm đến như thế Hóa ra Từ bỏ cũng đâu dễ dàng như tôi đã nghĩ. Tình yêu chính là liều thuốc độc, mê hoặc lớn nhất trên đời. Tôi không thể kiềm chế, mà chỉ có thể tự dặn dặt, dặn xé nội tâm. Tựa như con kiến nhỏ, bị dừa thông, đột ngột rơi xuống, dùng giấy cực lực. Biết rõ không thoát được, vẫn cứ liều mạng, dùng giấy. Thấy tôi không trả lời, Dương vẫn lặng yên, nhìn tôi rất lâu. Đấy mắt của anh không còn sự xa lạ như ngày đầu anh tỉnh Mà là sự phức tạp đang xen Sau đó anh lại hỏi tôi Mấy ngày rồi tôi mới nhìn thấy cô gì Sau mỗi lần nhìn thấy cô Tôi luôn có một cảm giác gì đó rất đặc biệt Mà cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa Khi mới tỉnh lại nhìn thấy cô thì rất xa lạ Cũng không nhớ rõ khi ấy cô nói gì với tôi Chỉ nhớ làng máng cô tình Trân Tôi và cô gặp nhau ở quán ba, nhưng có lẽ não tôi bị chấn động, nên nhất thời không nhớ ra được, cô còn nói gì khác không? Tôi đã cố gắng, nhưng vẫn không nhớ ra nổi. Có điều, giờ càng nhìn lại càng cảm thấy không thể nào đơn giản tôi và cô, chỉ gặp nhau trong lễ tàng của anh trai tôi, hay là trong quán ba gì đó. Chắc chắn cô phải có gì đó cực kỳ ấn tượng, tôi mới luôn cảm thấy quen thuộc như vậy. mỗi lần gọi tên cô Nói đến đây, anh cũng đưa tay lên trái tim Giọng vẫn dịu dàng nói tiếp Tại sao Xa lạ Mà mỗi lần gọi tên cô Cả lòng ngực của tôi Đều thổn thức Tôi cố cắn răng Để nước mắt không tuồn rơi Biết rõ là không nên chờ mong Càng biết rõ chẳng có kết quả Mà sao vẫn cứ muốn được buông thả bản thân Thực ra tôi biết Bao năm nay anh rất yêu tôi Nhưng anh càng yêu lại càng khiến cho tâm càng tôi bị dày dọa không thôi. Giờ đây anh quên tôi đi. Chỉ nhớ chị Như cũng xem như ông trời muốn tôi và anh đoạn tuyệt mối quan hệ này. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được lý trí tôi đáp. Đó là cảm giác của anh thôi. Chắc gì tôi giống với giờ sắp cưới của anh. Như? Dạ phải. Cô và cô ấy không giống nhau. Ấn tượng của tôi về cô và cô ấy cũng khác Tôi không biết ấn tượng về tôi và chị Như khác nhau thế nào Nhưng giờ thì có quan trọng gì nữa đâu Quan trọng là anh vẫn nghĩ chị là vợ sắp cưới của anh Thế là đủ Vậy nên tôi gượng cười đáp Tất nhiên là khác rồi Một người là vợ sắp cưới của anh Một người chỉ là người yêu cũ của anh trai anh Ấn tượng phải khác chứ Khi tôi nói đến đây Một cơn gió cũng lướt qua. Mái tóc tôi theo cơn gió bày vấp vơ lên không trung. Dường bất chợt sứng lại. rồi bỗng dừng, anh vô thức đưa tay lên như muốn chạm vào những loạn tóc ấy. Có điều tôi đã khẽ nghiêng người né đi. Trong phút chốc, cánh tay của anh cũng bất động giữa không trung. Ánh mắt cũng trống rỗng lạ lẫm và hụt hẳn. Thế nhưng tôi cũng không muốn anh nhớ ra tôi là ai. Điều đó chỉ càng khiến cho cả tôi Anh và chị gái của mình giày dò đến khổ sở Hơn nữa tôi còn mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác Chẳng muốn ai biết Liền khẽ cúi đầu xuống Lùi chân lại Sau đó đi về phòng Phía sau lưng tôi Dường khẽ đưa tay lên Ôm đầu Bỗng lượng quanh Cô đơn đến tội nghiệp Ngày hôm sau Tôi xin ra diện để đưa Sam và Cho so Về căn Benz Hout mà Dương đã mua cho ba mẹ con tôi, cũng nói qua với mẹ Dương một câu. Lâu lắm rồi cứ ở mãi trong viện, vì an toàn cho hai đứa con, tôi cũng cảm thấy rất bí bách. Thế nhưng giờ đám người ấy đã bị bắt, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian ở đây, nên muốn dành số thời gian ít ỏi còn lại này cho Sam dắt ra so trước khi đi chữa bệnh. Bên ngoài, bầu trời của những ngày đầu hè sáng và trong, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá Chiếu xuống bên dưới Tôi ngẩn đầu lên Hít bầu không khí đã quen thuộc với mình Suốt bao năm nay Sau đó kéo rẹm cửa lên Mở hết tất cả cửa trong nhà Rồi cùng với Sam và So Dọn dẹp lại căn nhà một lượt cho sạch sẽ Dọn dẹp xong Tôi và Sam So Lại cùng nhau nấu ăn Cùng nhau ăn cơm Tắm rửa xong rồi Lại cùng nhau lên giường nằm ngủ Sam với So Hai đứa nằm hai bên Gối đầu trên hai cánh tay tôi Năm nay hai đứa đã sắp lên 4 tuổi Hơn 7 tháng nữa là sẽ đến sinh nhật của hai đứa Tôi vừa vuốt vuốt mái tóc của Sam và So Vừa nói với con Hôm trước mẹ nói với hai đứa rồi đó Sắp tới mẹ phải đi công tác một thời gian Sam và So ở nhà với bố Dương Và bà nội phải ngoan ngoãn nhớ chưa Sam và So nghe xong Thì gợt gợt đầu đáp Dạ, mẹ đi công tác giống như bố Việt có phải không? Ừ, mẹ đi công tác giống bố việc Nhưng mà thi thoảng mẹ vẫn sẽ gọi điện về cho Sam và So Mẹ biết, Sam với So rất nhớ mẹ Mẹ cũng rất nhớ Sam và So Nhưng Sam, So đừng khóc nha Sinh nhật Sam và So mẹ sẽ về Vậy mẹ có mua quà sinh nhật cho con dành Sam không? Tôi thấy So hỏi Thì bật cười nhìn con Trẻ con suy cho cùng thì vẫn là trẻ con Vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngu Dù có hiểu chuyện như thế nào Mẹ có chứ Sinh nhật thì làm sao mà thiếu quà được Sam và So muốn mua gì nào Mẹ mua gì cũng được hết Mẹ mua gì cho con và em So con cũng thích cả Quà của mẹ là tuyệt nhất trên đời Đúng không em So? Mấy năm nay sống trong cảnh nghèo khổ thế nhưng năm nào đến sinh nhật Sam và So, tôi cũng đều cố gắng tích góp để mua cho con bộ đồ chơi tốt nhất. Bởi cả năm, vì gom góp tiền lo sinh hoạt phí, lo chữa bệnh cho So, tôi cũng chẳng dừa được đồng nào. Thế nên khi nghe Sam và So nói vậy, tôi cũng cảm thấy cổ hồng ngẹn ứ. Tôi cũng muốn ở cạnh con từ nay tới khi sinh nhật con, nhưng ung thư... Thì làm sao mà chờ đợi nổi Bác sĩ nói tôi đã chớm sang giai đoạn 2 Nếu như còn để muộn hơn Sợ rằng tôi sẽ giống như mẹ của tôi Ông trời nghiệt ngã Cũng có lúc tôi nghĩ mình nên chết đi Nhưng giờ đây tôi lại khao khát được sống Tất cả mọi thứ trên đời Làm gì có thứ gì đau khổ bằng cái chết Bằng âm dương, cách biệt Vì Sam và So Vì ông bà, vì chị gái, vì dương Vì bản thân tôi Và vì chính bản thân tôi Dù cho tôi có lựa chọn thế nào Có rời xa dương Đoạn tuyệt mối tình đau khổ của tôi và anh Cho dù anh có chọn chị Như hay không Cho dù hai người Có đến với nhau hay không Tôi vẫn phải sống Cuộc đời này còn dài Mọi thứ vẫn có thể bắt đầu Thế nên tôi cũng đã nghĩ thông Tôi sẽ phải chữa bệnh Nếu may mắn khỏi Tôi cũng sẽ trở về Sống một cuộc đời an nhiên Làm những gì bản thân thích Và nhìn Sam và So lớn lên Còn nếu như không may mắn Cũng chả sao cả Dẫu sao thì tôi cũng đã cố gắng hết sức Có là đám trò tàn Thì cũng chẳng có gì hối tiếc Bên ngoài Nắng dưỡng chiếu qua ô cửa kính Sam và So nói chuyện với tôi một lúc nữa Rồi tự lăn ra ngủ Đến khi hai đứa ngủ say Tôi mới khẽ ngồi dậy Chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn con. Buổi tối tôi gọi cái phường và bà Tâm sang nhà chơi. Sam dạy so nó thích lắm. Ăn cơm xong tôi còn mua cả bánh kem, chân ri và những thứ đồ ăn xa xỉ với ba mẹ con tôi bao năm nay, cùng với mọi người ăn. Trong lúc chơi đùa, tôi đã lấy điện thoại ra chụp rất nhiều tấm ảnh. Tôi muốn lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp nhất trong ký ức của mình với những người thân yêu. Đến khi Sam và So, Cái Phương cũng hỏi Anh Dương mất trí nhớ như thế, mày định thế nào? Thấy nó hỏi như vậy, tôi chỉ cười đáp Tự dưng nhắc mấy chuyện này làm gì, cháu tao có khỏe không? Khỏe, cả ngày nhào lộn trong bụng thôi Chắc ra lại cũng cân cân, nghịch ngợm như bố nó Nhắc đến tù, tôi lại thấy sống mũi cay cay Tôi đưa tay lên nhưng không dám xoa bụng cái phương Chỉ sờ nhẹ một cái rồi bảo nghịch cũng được, khỏe mạnh là được Mày đi làm cũng phải giữ gìn sức khỏe một chút đó Nhiều lúc thấy mày giấc giả quá Biết là mày phấn đấu vì tương lai Nhưng đừng có thức khuya để soạn bại Lên kế hoạch gì gì đó Thức khuya không tốt cho cháu tao đâu Từ hồi sang tư thuộc hoa sen làm Cũng có phải thức khuya nhiều nữa đâu Mày cứ phải căng dặn tao Làm gì tao là trẻ con không bằng đó Thì tao nói thế không thừa đâu Đi khám thai cũng đúng lịch giàu Đừng có để quá ngày vào ngày đi làm thì xin nghỉ Không phải xoắn Bao giờ đi đẻ Thì giàu hẳn sẵn gì mà đẻ Sau đẻ nó ra Phải làm sàn lọc máu gót chân Nhớ chưa Cái gì mà lắm cái thế Sao nhớ nổi Không nhớ thì ghi vào, mày cả ngày cứ tương tưởng, mày mà có bà tâm. Không thì tao cũng chả yên tâm đâu. Cái phương nghe xong thì xì một tiếng. Cậy mình đẻ hai đứa con, nên giọng công cớn. Mà sao phải căng dặn, mày lúc nào cha ở cạnh tao, có gì tao hỏi phát là được, dặn làm gì, tao lú, tao quên sự mất. Nói đến đây, đột nhiên nó bỗng ngững đầu lên hỏi tôi. Nè, bình thường mày có bao giờ dặn dò tao kiểu này đâu Hôm nay sao mày lạ thế Lạ gì mà lạ Tao lo cho cháu tao cho nên mới thế thôi Thế mày với anh Dương tính thế nào con cả chị Như kia nữa Anh ấy mất trí nhớ Kiểu quá gì mà chỉ nhớ chị ấy Không nhớ ra mày Còn thêm bà mẹ ấy Không chịu nói Sam và So là con của mày nữa chứ Bà định dấu tới bao giờ Mày không hành động đi, là Dương lấy chị Như kia thật đó. Tôi nhìn cái Phương, chẳng muốn nghĩ mấy chuyện này nữa, định chỉ bảo với nó. Tao tự biết làm gì mà. Thôi, không nhắc mấy chuyện này nữa. Đêm nay ở lại đây ngủ với tao đi. Bà Tâm ngủ bên phòng kia. Ừ, mà dạo đây, tao bầu, chả hiểu sao bị ngủ ngáy đó, có được không? Ui trời, bình thường... Mày chẳng ngủ ngấy cứ bày đặt Cái phương bị tôi bóc mẻ. Thì lừa mắt mấy cái. Thế nhưng nói thì nói vậy thôi. Chứ cả đêm ấy tôi và cái phương đều không ngủ. Tôi và Sam So nằm trên giường lớn. Còn phương thì nằm ở giường bé. Sam so ngủ say. Tôi ôm con. Cùng với cái phương hồi tưởng lại. Những chuyện hồi nhỏ. Năm tôi 6 tuổi. Bắt đầu đi học lớp 1. Đã gặp cái phương. Những buổi trưa hè tôi đều sang nhà nó ăn trượt cơm mà bà Tâm nấu. Tuổi thời của tôi ngoài gắn với con Liên Anh, Tố và còn gắn với cả Cái Phương và bà Tâm. Mẹ con nhà Cái Phương tuy không dừa dã hơn gia đình tôi nhưng lại rất tốt bụng. Trưa nào bà Tâm cũng nấu dừa một phần thức ăn cho tôi. Chưa bao giờ càng nhặn, lúc nào cũng vui vẻ, đối xử dịu dàng, coi tôi như con cháu trong nhà. Đến tầng này khi lớn lên, lúc mang thai Sam và So, mẹ con cái phường cũng cưu mang tôi rất nhiều. Ngày tôi đi đẻ, mẹ của việc và mẹ hờ của tôi chẳng có ai đến, chỉ có mẹ con cái phường là hầm chân giò đu đủ xanh mang qua cho tôi ăn. Hàng ngày bà Tâm còn nấu nước đổ đen gạo lứt và chè dằn cho tôi uống để có nhiều sữa cho Sam và So. Lúc tôi ở cữ cũng là bà Tâm Dạy tôi phải kiên khem thế nào Còn mua cho tôi Mấy cái chít dậu và tức dặn tôi Phải đổi dậu Cái Phương mỗi ngày đi dạy học về Đều qua nhà tôi Mặc cho mẹ việc có lường quýt Hôm thì mang cho tôi bắt canh tim Hôm thì mang cho tôi canh sườn Ngoài việc và thằng Tú Tôi còn đợ mẹ con nhà Cái Phương Rất nhiều Ngồi ôm lại những chuyện xưa cụ ấy Tôi mới nhận ra Chẳng ngờ rằng thời gian lại trôi nhanh đến như thế Chớp mắt đã bao năm trôi qua Cũng chớp mắt có cả ngàn dạng chuyện xảy ra Nửa đêm sau khi nói chuyện đã mỏi cả mồm Cái phương cũng ngủ trước Chỉ có tôi lặng lẽ nhìn ra bầu trời ngoài kia Nhìn lên những ngôi sao thiên Lang Đêm này tôi và Sam so ngủ cùng với cái phương Nhưng chỉ mai kia thôi Có lẽ đã mỗi người một nơi Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Cái phương và bà Tâm cũng về nhà Chỉ còn tôi và Sam so Trong căn nhà rộng lớn Tôi dạy nấu cho Sam và so Mỗi đứa một bát bánh đa hải sản Lúc Sam và so Ngồi vào bàn ăn Tôi lại lấy điện thoại ra chụp Ăn xong tôi và Sam so Tưới mấy cây hoa trà trong chậu cảnh Từng khoảnh khắc tôi đều chụp lại Rất nhiều ảnh Đến khi ăn trưa xong Lúc cho Sam và so đi ngủ Thì mẹ Dương cũng đến Bà ngó sang phòng Thấy Sam và So đã ngủ say Thì ra ngoài phòng khách Ngồi rồi hỏi tôi Quy định bao giờ sẽ rời khỏi thằng Dương Con như và thằng Dương sẽ sớm kết hôn tôi Trong thời gian ấy Tôi không muốn có bất cứ bất trắc gì xảy ra Nếu như trước kia Kiểu gì tôi cũng sẽ cãi cử Chống đối Nhưng mà đến giờ tôi cũng như bà Chẳng muốn có bất chắc gì xảy ra Nên đáp Cháu sẽ đi sớm thôi Lời cháu đã hứa thì cháu sẽ thực hiện Bác yên tâm Vậy thì tốt Trước khi thằng Dương nó nhớ ra cô Thì cô nên đi đi Cháu biết rồi Cháu hỏi bác một chuyện có được không Hỏi đi Bác nói danh anh Dương Về Sam và So như thế nào Tôi nói với nó Sam và So là con riêng của nó tôi Do sự cố đặc biệt Nên có hai đứa con riêng ấy Còn mẹ hay đứa ấy thì lấy chồng khác rồi Trước mặt nó Sam và Cho so cũng chưa nhắc gì đến mẹ Mỗi lần mà định nhắc Tôi cũng kịp ngăn lại Nên giờ nó cũng chưa nghi ngờ gì cả Giả lại suốt thời gian nó tỉnh Phải trải qua thêm mấy cuộc phẫu thuật nữa Người ngợm phải tiêm bao nhiêu thuốc Cơ thể, da đầu ốc Dấn rèo rã Thời gian tiêm thuốc và trong phòng phẫu thuật Còn nhiều hơn thời gian bên ngoài Nên chưa thể nghĩ ra được gì đâu Chỉ biết con Dư là vợ chưa cưới Sam và So là con riêng Cô là người yêu cũ của, của con trai nó Thế thôi Dạ Cháu đặt vé máy bay rồi Ngày kia cháu sẽ đi thôi Bác không cần phải lo đâu Nói đến đây Tôi khẽ ngừng lại rồi mới nói tiếp Trước khi đi Cháu có dài yêu cầu được không Cô nói đi Thời gian cháu đi Cháu sẽ kết bạn Facebook với bác Bằng một nít Facebook ảo của cháu Thì thoảng bác hãy gửi cho cháu Chút ảnh của Sam và So Cháu sẽ không online thường xuyên Bác cứ gửi vào Cháu sẽ xem sau Cháu đi cũng không biết lúc nào trở về Nhưng mà Sam và So Vẫn là con của cháu Nếu có ngày cháu trở về Cháu nhất định sẽ không làm phiền đến Dương Hay chị Như nữa Lúc ấy có lẽ hai người họ cũng đã kết hôn Nên khi cháu về Bác hãy bí mật cho Sam và So Xuống căn nhà này Ở cùng với cháu vài ngày Cho cháu được ở cạnh con những ngày ấy Cho cháu được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày Dù sao thì cháu cũng là mẹ của Sam và So Cháu không tranh giành gì cả Chỉ có chút yêu cầu như thế thôi